Các bạn đang nghe tại đọc audio .net. điều a n nghe g t ạ đọc đ chuyện audio.net i cô nói vào buổi trưa ngày hôm nay còn giữ lời sao đó là điều dĩ nhiên rồi thế nào chứ cô cảm thấy muốn xem thử một lần rồi hả nhan như ở trong điện thoại sàng khoái mà thừa nhận Ừ, tôi muốn thử một chút mong rằng cô sẽ giúp tôi t h y kiều mẫn hướng về phía điện thoại gật đầu một cái cô đã nghĩ kỹ chưa nhan như lại một lần nữa xác nhận với cô đã nghĩ kỹ rồi mặc dù tôi có thể cảm thấy được hắn đối với tôi rất là tốt nhưng tôi cuối cùng vẫn là một cô gái truyền thống hy vọng có thể nghe được người yêu nói ra ba chữ có ý nghĩa vi phạm kia cô nói tôi tham cũng được chưa đủ cũng được nhưng mà tôi chỉ muốn thử một lần mà thôi tuy h kiều mẫn nghiêm túc trả lời không tự chủ đối với nhan như mà tiết lộ lòng của mình tôi hiểu rồi chúng ta đều là phụ nữ nên tôi có thể hiểu rõ cô đã quyết định như vậy thì cứ làm theo lời tôi nói có biết không nhan như lên tiếng mà ă n ủi cô tôi biết rồi v ậ y t h ì t ô i p h ả i làm t h ế nào đây. v ố n c ũ n g không phả i l à m ộ t người đ a m ư u t ú c trí. bằng k h ô n g c ũ n g sẽ không hơn n ử a đêm mà t ớ i n ơ i n à y để c ầ u người g i ú p m ộ t tay. v ậ y t h ì đầu tiên c ô p h ả i n h à n n h ư đem kế hoạch đại k h á i c ù n g c ô nói một lần một hồi l â u s a u t h ủ y Kiều mẫn mới giật mình lấy lại tinh thần có một chút b ậ n t â m n h à n n h ư à, c ô xác đ ị n h như vậy có thể l à m đ ư ợ c s a o nếu như anh ấy phát hiện r a c h ú n g t a â n sợ c h o q u ỷ thì có t ứ c g i ậ n h a y không nếu là hẳn yêu c ô vậy hẳn có thể cảm giác được cô không có cảm giác an toàn yên tâm đi tất cả hậu quả đã có tôi gánh chịu cô chỉ cần làm theo tôi nói là được rồi nhan như ở trong điện thoại nói lời đảm bảo vậy thì đ ư u rồi tùy kiểu mẫn lo lắng đề phòng đồng ý kế hoạch của nhan như sau khi cô cúp điện thoại luyện suy nghĩ bản thân mới vừa rồi đồng ý với nhan như không biết là đúng hay sai nếu như mọi chuyện hỏng bét không biết cô có hứng nổi lừa d i n của đông tấn thật hay không Cô c từ từ hai ngày sau thủy kiều mẫn theo sự phân phó của nhan như đi thuê một phòng để ở về phần những chuyện khác chỉ giao cho cô ấy đi làm là được còn về phần thoải mái ổn định nghỉ ngơi ở đây mấy ngày sau khi t h ủ y quê mẫn vô u y ê n vô cớ biến mất một ngày đồng tuấn giật mới phát hiện có cái gì không đúng mọi người không ai biết vợ con đi đâu sao đồng tuấn giật vẫn cố gắng duy trì sắc mặt h ò a nhã với người nhà đáng tiếc hiệu quả là quá nhỏ tuấn giật à con đừng có gấp gáp có thể là con bé về nhà mẹ đẻ ở bà đồng vội vàng trấn an chút lý trí sắp t i ê u tàn của con trai con mới vừa rồi gọi điện thoại về t h ủ y ra tờ u ấ mẫn không có ở đó đồng tuấn giật lạnh nhạt nói Cũng có thể là cô ta cùng thể ta là đồng nghiệp ở tuấn r o n công g chơi, ty đi q ê n nói lại với anh một tiếng. Đồng Nguyệt Nha lại với một c t lời p h ả đối. Việc này của c này anh n ũ giận đã h ỏ qua, Tuấn của mọi người, khi không thấy cô ấy hay sao? là là không khi không chính phản thấy cô ứng người, Đồng g có. Đây ấy mọi i cắn răng mà nói hắn cuối cùng cũng biết cảm giác của thủy kiều mẫn khi ở nhà một mình phải gánh chịu thái độ của người nhà hắn rồi nếu như là hắn thì một ngày cũng không nhịn nổi thế mà cô gái n g u ngốc kia lại không hề than vãn dù chỉ là một tiếng Vậy thì m u ố nói đi Đông giọng báo cảnh sát sao? cảnh nhỏ n Mẹ lên lên lại, nghị. Không cần mọi người phải quan con ngoài Nói đề đưa phải khi cô ấy trở lại, con sẽ đưa cô cô mọi tâm tới Sau ra trở ấy. ấy ấy sẽ ở.、Nói、xong tuấn dẫn d i ậ t không để ý tới về mặt kinh ngạc của người nhà mà rời khỏi nhà đồng tuấn d i ậ t lái xe dọc đường tìm kiếm thủy kiều mẫn ở khắp nơi vậy mà vòng lên vòng xuống trừ các nhà hàng hắn vẫn không thể nghĩ ra rằng cô có thể đi đâu giờ khắp này hắn mới biết rằng mình hiểu biết quá ít về người vợ này rồi hắn cho là cô đơn thuần dễ gạt là một cô gái dễ dàng n ắ m trong lòng bàn tay ai biết được ngược lại là chính hắn bị cô ảnh hưởng bị nắm mũi mà rất đi cơ chứ thủy kiểu mắn đáng chết rốt cuộc là em đã chạy đi nơi nào em cứ thử về nhà đi cẩn thận anh sẽ đánh cái mông nhỏ của em nát n h ư ra đánh tay lái đồng tuấn giật công nhịn được mà mắng cô một bên hắn vừa mắng vừa lo lắng an nguy cổ cô cổ nghề ngốc lại đơn thuần như vậy ai dám chắc cô sẽ không bị người ta lừa gạt nếu như thật sự cô gặp phải nguy hiểm nói không chừng đang chờ hắn tới cứu nghĩ tới đây thì lòng của đồng tuấn thật càng tăng thêm hắn vội vàng gọi điện thoại cho người bạn tốt Thịnh tiên tớ không tìm thấy vợ tớ không à, vợ đ âm u cậu nhanh ộ thanh c ú giúp t tớ tìm đi. s o sao? chứ, bà của cậu mất tích、ư. Cậu cô h bà xã a mất Âm ấy t ư? đợi đi rồi sao? Âm thanh kinh ngạc của thịnh tiên từ đầu bên kia t r u y ề n đến tớ không bao giờ làm ra cái chuyện nhàm chán như vậy nhanh lên giúp tớ tìm cô ấy đi đ ồ n g đại thiếu gia hét lớn vào trong điện thoại tôi biết rồi lập tức sẽ phái người đi tìm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm